Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua gành đá đến cây tròi lá của ông Tám lò rèn. Trên vai anh ta là quần áo dao dựa cây cuốc nhỏ và một ít lương thực. Anh ta đi tìm vàng ở miệt trên sẵn đường đi qua đây. Ghé hỏi chuyện có ý hỏi thăm đường đi nước bước. Không may cho người tìm vàng. Vàng thì chưa thấy mà cái chết đã cận kề. Bàn chân anh ta đặt lên bậc đá đầy rêu xanh Nên bị trượt ngang Vậy là anh ta chơi với mấy giây Rồi ngã xuống suối Ngay ngã ba Với con nước rất mạnh đang tràn qua ảo ả cái bao đựng đồ nghề bị nước cuốn trôi Cùng với người chủ của nó Thằng nhỏ hốt hoảng la lên Ông Tám à Có người té suối rồi Ông Tám được vừa chợp mắt một chút Nghe thằng nhỏ phụ việc la hoảng Vội bật dậy ngay Ông lao ra suối chạy theo cái bao Và một con người đang bị nước cuốn trôi đi Mất kể hiểm nguy Ông phóng xuống dòng nước đang chảy xiết Vươn hai tay Bơi thật nhanh Ngay ngã ba suối là vùng nước xoáy dữ dội Ông Tám không nhìn thấy người bị nạn đâu cả Ông lo trong bụng Đâu mất rồi Trời ơi Có lẽ chết mất tiêu rồi Rồi ông lao qua bên này Bơi qua bên kia Những mong cứu được người đàn ông vô phước Bị nước cuốn trôi Chắc là anh ta không biết lội Chắc anh ta bị va chạm lúc ngã xuống suối nên bất tỉnh. Rồi thì ông Tám cố trồi lên đưa tay vuốt nước trên mặt rồi quay lại lò rèn lắc bàn tay với thằng nhỏ phụ việc. Thằng nhỏ hiểu ý lắc tay lại có nghĩa là nó cũng không thấy người đàn ông kia đâu cả. Thôi tiêu rồi. Ông Tám được bỏ cả buổi chiều lặn ngụp dưới suối bơi tuốt xuống dưới thật xa để tìm kiếm mà vốt xác người xấu số lên. Nhưng ông chỉ mò được cái bao đựng dụng cụ đào vàng của anh ta mà thôi Đúng là chưa tìm được vàng mà đã thiệt thân Hên xui Thằng này xui tận số luôn Ông tám rời con suối Leo lên bờ đi thẳng vào tròi Vài phút sau đó ông trở ra với ba cây nhang trong tay Ông thắp nhang cắm bên bờ suối với lời khấn chân thành Tôi chưa biết anh là ai Thấy anh gặp nạn mà không cứu được thật cũng ái ngại lắm Anh có chết thiêng thì cho tôi thấy xác anh vướng lùm cây nào, bờ đá nào để tôi đưa lên chôn cất cho tử tế. Và ngay đêm hôm sau, ông Tám được thấy anh chàng tìm vàng về báo mộng. Và ông tìm được xác anh ta đem chôn ở mé rừng cạnh con suối cách cái tròi ông có vài trăm mét. Lâu lâu ông Tám thấy anh ta về đứng sớ dớ trước cái lò rèn rồi lại bỏ đi. Anh ta đã trở thành ma thường trú ở con suối này và con suối trở nên dữ dằn, dòng thịt chảy xiết, nước thì vô bờ ầm ào, làm như thằng vàng chết tức tưởi nên nó khuấy động dòng nước cho đã cơn tức tối. Từ ngày đó tới nay là vừa tròn 6 tháng rồi, thỉnh thoảng thằng ma tìm vàng đến ngồi bên bờ suối gục đầu giữa hai đầu gối, vẻ mặt rầu rĩ. Cô Lê nó tiếc cho giấc mơ làm giàu trên bãi vàng đồi chuối đã vượt xa tầm tay của nó, hay là nó nhớ quê hương chăng? Sau này khi hai người thân thiện nhau thì nó ứm mộng nói cho ông tám biết, nó phải ở lại con suối này rất lâu nữa, lâu cho tới khi có ai đó chết ở con suối này thay thế cho nhiệm vụ ma da của nó thì mới thôi. Nó chờ đợi ở ông tám hay thằng nhỏ Vũ Việc là người sẽ thay thế nó, nhưng cả hai vẫn đều sống Có lần thằng Ma Gia đến uống rượu với ông Tám, lúc ngà ngà say, nó nói lời cảm ơn ông Tám đã cố mà cứu nó, nhưng số vận của nó đến đó là hết, cho nên ông Tám có dáng cách nào nữa cũng uổng công mà thôi. Sống chết có số đó, ông già ơi, tôi biết ông còn sống dai lắm kìa, phải chi ông ông thay thế cho tôi thì tốt quá, ông là người nhân đức mà, trời đất, tàu 60 mươi mấy rồi, có đi... Cũng không sao cả, nhưng mà cái số tao nó chưa tới à? Phải vậy, tôi cũng biết vậy mà. Thằng ma ra thở dài, lúc con trăng đã ngả hẳn về phía tây. Nó uống tiếp một hớp rượu nữa, rồi ra đi. Nó xuống suối. Ma thì có gì lạ chứ? Nhưng lạ là lần này ông nằm ngủ chập chờn nghe tiếng hai thằng ma nói chuyện với nhau, mà thấy nổi cả gai ốc luôn. Thế là sẽ có hai nhân mạng tới đây, Sẽ chết ở cái suối này Để thế chỗ cho thằng Ma Gia Đi về cõi âm Nhưng hai người sắp chết ở con suối này Ngày 24 sắp tới Là ai vậy cả Thằng nhỏ phụ việc trở lại lo rèn Vào sáng hôm sau Nghe nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net